Trường 4, chuyện ngắn Nhật ký tán gái của một thằng nghiện game Người đọc, công lượng Chuyện được phát triển ứng dụng chuyện audio của Luân Trần Production Anh Sơn ơi, chạy đi, chó đuổi anh kia Nó hét lên các thí mạng Hét kiểu này chắc nhà ông thì nghe thấy con mẹ nó rồi Nó hại em rồi Má ơi, ai kêu nó phải hét âm trời, âm đất nên như thế Ba thằng tụi em đang đóng vai ăn trộm Cũng phải nhạy từ trên ngọn cây xuống Mà chạy rẽ đất Thấy con chó to ngang ngựa con bò Nó rồn như thế Thì có thánh cũng phải xách dép tổ ong lên Mà chạy chứ nói gì tụi em Bậy cái rào tre Như những vận động viên nhảy cao thực thụ Ra được bên ngoài Rồi bốn đứa cùng chạy như điên khỏi vườn nhà ông Thìn Đằng sau vẫn còn tiếng chửi của ông Thìn Cái mẹ bọn đầu trộm đôi cướp Án trộm xoài nhà ông Và tiếng gâu gâu gâu Hãy hùng của con béc dê trưởng thành Chắc con chó đấy ức chế Em nắm các thím ạ, mai mà em có học lén xin công của sở hưu soái chứ em đẹp trai thế này chỉ có mà nằm vô nhà mai táng đúng là đẹp trai khổ vãi. Bây giờ chỉ còn trách ông trời sao không cho em nằm người bình thường khác hức. Em đang tự xướng mong các thím đừng ném gạch em. Chạy được một đoạn khá xa, em thấy chân mình rát rát, nhìn xuống chân thì ra đang đi chân đất, bảo sao, đau thấy ông bà ông vải, đờ mờ con đép dê. làm em quên luôn đôi dép tông hãng Korea các thím ạ mới mua gần 2 lít mà mất con mẹ nó rồi, về mẹ mà bắt đeo tổ ong thì em cũng chết mất, đen éo chịu được, đang quay sang định gây gỗ với nó. Mày thấy chưa? Vì mày mà tao mất cả dép Lần sau mà đòi đi Đừng có trách tao em quát to kiểu Giận cá chém thớt Ý mày thí mạ mà, Nó khóc mới thí mạ Nó tính ăn vạ em đây hợp. Thì phải Mẹ Làm gì mà quát to thế Thằng Linh Lại muốn Lo chuyện bao đồng đây Các thí bạn Anh em éo giúp nhau Nãy du gái Vê lời thằng này Xin lỗi nó đi Mày quá đáng vừa thôi Tự dưng mày nghĩ là cái trò Trộm xoài làm cái gì Giờ lại tới thằng Đăng Bọn này uống nhầm bả chó Mà điên hết con mẹ nó rồi Toàn đi bên gái Khi nghe em Em thấy mình cũng có ái nái Mà nhìn nó khóc em lại Khó cầm được sĩ diện các bạn Thôi nín đi Lần sau tao cho đi nữa nhá Em biết là em cũng đang chém Sau vụ này Thì rửa tay gác kiếm Chứ làm gì dám đi nữa Thì anh nhớ nhá Nó nói trong tiếng nức Nhưng thấy nó cười Em cũng thấy vơi bớt phần nào tâm trạng Mà khó hiểu vãi Nó vừa khóc xong lại cười Con này chả biết có chập dây thần kinh nào không nữa Quá ảo các thí mạng Về tới nhà em Bọn kia lôi xoài cũng được ra 4 năm quả lận Mẹ bọn nó cao thủ trộm vào đà Thủ vào túi quần Lúc nghe tiếng con bé dê Là em thiếu điều tè ra quần Nhưng mà không mặc biểm nên em không dám Thế là vứt hết con mẹ nó xoài đi mà chạy Nghĩ tới đây em chỉ muốn Quay lại cắn cho con biết rồi một phát ức chế vãi Các thím được ăn đồ ăn trộm bao giờ chưa Nó ngon lắm vì nó chả ngọt bằng Ở nhà đâu nhưng mà lại Cứ khoái ăn đồ ăn trộm Đúng là đồ ăn trộm quá khác Mấy thím chưa được thử bao giờ Thì em cũng chả biết phải giải thích thế nào Một lời khuyên của em là Thử thì mới biết Hôm đấy đen vãi được miếng xoài xanh Mà mất con mẹ nó đôi dép Nhưng buổi trời mưa Em lái xe Còn nó ngồi đằng sau chơi ô cho em Bọn nó nhìn thấy Cứ chỉ trỏ rồi cười Chắc tại được ngắm dai ngon Free các thí ạ Em chả lạ gì nữa Chắc bọn nó tưởng em là người yêu Của con nhỏ này Đúng là cái bọn nã phẳng Chắc đâu chúng nó Chỉ để Mọc tôm, con ốc chỉ để làm trang trí. Bọn nó nghĩ một thằng lớp 7 và một con lớp 5 có thể yêu nhau à? Kéo phải đi tẩy não cho bọn nó các ba à? Trông nó bé thế. Chắc các thím không tin nó xem phim Hàn tình cảm sướt mướt đúng không ạ? Nhưng mà sự thật thì nó thích phim Hàn. Sang nhà em chơi, đã biết là em đang khoái cái phim Tam Quốc của Tàu Khựa mà nó cứ đòi. Xem dày thủy tinh với dép thủy tinh gì đấy Anh sang mở với tôi một cho em đi Nó tưởng muốn xem gì là được chắc Nhà có tivi nó xem lại Sang đây đòi em bật kênh khác Không là không Tao đang xem Em quát Sang bật cho em xem đi Mày lớn rồi mà mày không biết nhiều em mà Mẹ em trên vô Mà bà cũng khoái phim hàn thiệt Em chạy lại Nhà thằng Linh xem nhờ Tam Quốc Đang đoạn lưu bị tào tháo Em ức Muốn đập đầu vào tường các thí mạng Ngay cả mama em cũng bênh nó Mà chẳng thèm quan tâm Tới tâm trạng của em Hồi đấy em cứ tưởng Nó mới là con đẻ của mama Còn em chỉ là đồ nhập về thôi Nhưng mà trông em giống mama lẫn ba ba mà Hồi đấy em vô tâm chẳng để ý tới hoàn cảnh của nó Các thí mạng Nó thực sự đáng thương Nên mẹ em mới chiều nó Có lẽ một chát em kể về hoàn cảnh của nó chương 5 Nụ hôn đầu đời của em Mấy thi mạng Cái hôn đầu đời của em Là từ năm lớp 7 Hộ thân em đen vãi núa Cũng tại nó cả Vì nó ham xem phim, hòa, phim Hàn Bây giờ vẫn vậy Mãi không thay đổi được Mà bắt em chơi trò cô dâu chú rể với nó Anh Sang ơi Anh có biết trò cô dâu chú rể không Em Nó hỏi em mà chả biết có ý định làm gì em Cái gì mà ta chả biết Halfline, CF, ta còn biết bấm FIFA, ta còn biết chơi Nói gì cái chọn cái trò trẻ con này Em chém như thần gió Thì anh dạy em chơi đi Nó nói tỉnh bơ cơ thím ạ Không, tao có yêu mày đâu Mà cô dâu cô giết gì nick nick ngay mày Em chối ngay Nghĩ tới cảnh phải lấy nó là em hãi rồi Nhưng mà là trò chơi thôi chứ có phải thật đâu em muốn chơi để sau này lấy chồng còn biết làm chứ em nó nhìn mình bằng đôi mắt mèo con mong em đồng ý thôi được tao giúp mày một lần thôi có kẹo mà hết cho tao em ra điều kiện cho thế mà công nhận hồi bé em ham ăn nhưng được cái không tận uống ok hi má ơi nó định solo anh ngữ với em à thế bây giờ tao làm gì nhỉ em hỏi nó anh làm chú rể em làm cô dâu chứ gì nữa cái đấy éo thằng nào cho biết ý tao là tao sẽ làm gì ý em chảy cối cãi lại ngay lập tức em nó bảo em phải mặc vest mà em đào éo đâu ra vest các thím mấy ông nó bậy mà mấy bộ đấy mấy bộ vest của ba ba thì đời nào mới mặc vừa cuối cùng em lấy cái cà vạt kẻ caro của ông già thắt vào Dài gần đến trim Hít quần trắng dài tay Quần áo trắng dài tay Quần jean đầu trải mượt Như dùng vì choi soi qua gương cũ trời mới nợ bậy thôi mà Nhìn men nắm các phía mặt Đúng là cao to đẹp trai thơm tho Thực ra hồi đấy em chưa cao đâu từ đợt lên lớp 10 em mới gọi là cao lên rõ rệt Nó thì là con gái Nên có sẵn váy Nó diện cái váy tinh khôi Dài tới đầu gối Còn cái nơ hồng ở eo nữa Trông như búp bê ấy Các thí mạng hồi đấy Em chưa biết Em đúng gì Chứ nếu em biết tán Thì em tán Nó con mẹ nó rồi Đúng là em đẹp trai Lại còn ngoan hiền Các thí mạng Anh Sang Anh Sang thấy em có xinh không Em nó quay một vòng Rồi hỏi em Tính là tình em đây mà Nhưng còn lỗi em với mắc mưu nhá Mày xấu như ma Xinh gì mà xinh em quắc lạ, thật chất là nó xinh thật mấy thi mạng nhưng em lại éo khen, chắc do ngại. anh cũng bảo ai cũng bảo em xinh cái mà sao anh lại bảo em không sinh? đúng là mama toàn khen, bảo nó là nó sinh còn em xấu dai, mà trong khi ai cũng bảo em đẹp dai như liminho, đúng là mama toàn bình nó, nó cho đôi mày thắc mắc vì lời phán xét dưới lòng của em. Mày hỏi nữa mà tao cắt ship bây giờ Có chơi nữa không đây Em lại dở dọa Dọng dọa nạt quen thuộc thì có Bây giờ anh làm theo những gì em bảo nhá Nó lại cười rồi các thím ạ Rồi nó bảo lấy sân nhà em làm thánh đường Còn tra xứ thì nó kiêm luôn Em chỉ việc làm theo thôi Chứ chả cần tính toán gì Đúng là nó xem phim hàn nhiều nên hiểu biết Mà nó cũng khôn vãi Chọn chú rể đẹp trai như em Chứ Đôi lúc em nghĩ thấy mình thiệt thòi nắm các thí mạng Ai giống số em Đẹp trai mà bị hành suốt ngày Nguyễn Thị Hạnh Vân Con có đồng ý lấy anh Sang Lúc đấy thì có cả họ tên của em Làm chồng không Kể cả sau này Anh ấy có bệnh tật đau ốm Em nó Đang đóng làm cha xứ Mà quái lại em cũng chỉ biết tên nó Mà nó biết hẳn họ tên của em Nó là ma xó hả mấy thím Con đồng ý yêu anh sang tới trọn đời Em nó lại đóng làm cô dâu Nó cười hít mí để lộ cái răng nanh Thực ra là răng khỉnh mấy thím ạ Răng khỉnh bên trái Sang con có đồng ý lấy Nguyễn Thị Vân Hạnh làm vợ của con không Dù cho đau yếu bệnh tật Em nó lại diễn vào vai cha xứ Tao à quên con đồng ý suýt nữa thì quên cách xưng hô mày với tao cùng cho sứ men mà em cũng thuộc dạng thông minh bậm sinh hề hey, anh làm rất tốt em bị nó khen má nó bị đem làm trò hề nãy giờ ai mà biết thì đai là cái chắc. xong chưa ta còn thấy quần áo em hỏi nó còn một việc nữa anh ạ anh cúi xuống nhắm mắt lại nó hối em em làm theo mà chả biết là em sắp mất dinh mấy thí mạng Nhắm mắt nên em chả thấy gì Chỉ thấy hai tay nó sờ lên đầu em Thì em cũng kệ con mẹ nó luôn Muốn làm gì thì làm Rồi em thấy môi mình ấm ấm Có gì mềm mềm chạm vào môi em Em còn nhận rõ hơi thở của nó Mở mắt ra thấy nó đang hôn em Cái định mệnh nó dám à Mất danh hiệu Giai tân của em rồi Bốn mắt nhìn nhau em thực sự bị sốc mới thế mà Bị hôn bất ngờ Tim em đập nhanh và loạn lạc Em đẩy nó ra và nẻ áo lau long, long long long môi mình. Bây giờ em mới thấy hối hận. Hồi đấy ngu thật. Sao mày dám hôn tao? Em cao có mà ngượng ngượng. Thì đang diễn mà. Diễn mà phải hôn nữa hả? Ừ. Chắc nó đang sướng. Vì thấy nụ hôn đầu đời của em. Lấy đi cái hôn đầu đời của một thằng đẹp dai thế nào từ đấy em chính thức mất zin rồi. Chương 6. Sau lần bị nó hôn trộm, trộm đấy, em chỉ muốn cầm khẩu M4A1 Redraw trong CF mà bắn headshot cho nó mấy phát thôi. Mười mấy năm giữ gìn chi tiết thế mà trong mấy giây nó làm em mất zin các bác ạ. Nụ hôn đầu đời của em định dành tặng cho người yêu em sau này mà nó cưỡng con mẹ nó mất rồi. Đúng là số đẹp trai khổ thật. Ước mơ nhỏ bé thế mà cũng không đạt được, thì ước mơ nhà tranh bách đất nào sao có thể thành hiện thực đây? Nhưng mà kể ra thì cũng thấy khoái khoái. Lúc nó hôn, thấy môi nó mềm, thơm và ngọt, chắc tại nó ăn kẹo, làm em người mềm như bún, thích thình thịch. Lúc đấy mới biết hôn, nó không đau như tiêm hay như truyền dịch. Thế mà mấy ông anh của em bảo. Con gái ghê lắm Răng nó sắc chỉ cần nó hôn một cái Là đi khâu mồm lại luôn Đúng là mấy thằng anh cơ hó Làm em Éo dám hôn gái Khổ thật Em về đây Chào anh nhé Nó nói xong chạy con mèo luôn Chắc nó biết em sắp nộ khí sung thiên Nên chuồn là thượng sách đây mà Con này khôn vãi Em chưa kịp đánh mà nó đã chạy rồi Hôm sau đấy Nó vẫn bình thường Mà cười nói còn lắm hơn thì phải chắc nó sướng lắm nắm mất jean của thằng đẹp trai như em cơ mà ở lớp cô giáo không cho đứa nào nắm chuyện như đội DB hơi phí anh sang ơi đi chơi không Thì nó nhẹ răng cười chắc tính dụ em hôn lần hai ở đây mà định hôn ta tí đã biến ngay em nói như đúng rồi em khôn vãi đếch dài gái như các thí mà bị một lần là quá đủ rồi không phải anh linh với anh đang bảo em sang rủ anh đi đánh quay nó nói rồi cười cười chắc cười vụ em bị mất din dưới tay nó Ừ, rồi chờ đào tí. mẹ nó chứ con gái éo biết đánh quay mà cứ đòi đi chơi cuốn dây quay mà cũng phải mình cũng phải làm oxy cho nó khổ vai thốn rồi nó đánh mà cứ như là sợ đau ý em nhìn mà muốn sút chết con mẹ nó đi mình cao có khó chịu mà hai thằng cờ hó lại khen nó chơi hay. Đờ mờ hai thằng cờ hó anh em éo giúp nhau lại chơi với con đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Bọn này chơi với nó đi, bộ éo thèm chơi nữa thấy cảnh em bị ăn dưa leo thì em nổi khùng mà bỏ về. Anh sang đợi em với, nó chạy theo em, em đang bực mình éo thèm đợi nhà em mà thằng tiến đi éo chịu được bạn bè như thế đấy. Chơi với em, éo chơi mà đi chơi với nó. Anh sao thế? Anh đi chậm thôi. Nó chạy tới chỗ em và hỏi, "Con mẹ nó đang giả ngu hả? Đang vì nó với hai thằng cờ hó. Chứ còn gì nữa? Cút, không phải của mày." Em khóc to và quát nó. Khức khức Nó lại bật khóc, nước mắt rơi trên cái má, tiếng nó nức nghẹn ở cổ. Khóc cái gì mà khóc? Nín ngay không người ta tưởng tao ăn hiếp mày Em hoảng loạn Đang phong độ nộ khí sung thiên Mà đâm ra sợ sệt Hưu anh đuổi em Em về em khoe mẹ anh hưu Nó khóc rồi dọa em Thôi nín đi tí tao về tao cho hộp bi của tao Em dụ nó Mọi lần nó xin một viên em cũng không cho Toàn bi về các thí mạng Mà nghĩ tới cảnh mama đánh em Vì tội bắt đàn nó thì thôi em không muốn chết Thật không Cái mồm nó còn đang hoạt động như tiếng nấc Của nó vẫn làm việc tiếp Mắt nó đỏ he và ướt nhèm Thật, tí về tao cho cả hộp bi của tao Nhưng nhớ nó không được khoe với mẹ tao đấy Em gật mà như gà mổ thóc Em ra điều kiện mà lòng đau như cắt Nước mắt đầm đìa vì sắp mất lọ bi Về tới nhà, em cầm lọ bi đưa cho nó Trong niềm đau vô bờ Phải đến gần 200 viên chứ đâu ít Mua chả hết bao nhiêu Nhưng toàn là công sức Chơi bi Lời bọn nó buồn đến rơi lệ Của mày đây Cấm khoe mẹ ta đấy Em nhắc lại điều kiện Vâng thì trông nó nhếch nhác nước mắt tèm lem Em cũng muốn cười theo Mà thấy xót xa Vì mất nó đi nên không cười được Để em giữ cho lúc nào anh chơi Em lại đưa cho mà chơi Nó nói mà em không dám tin cơ Mày đùa tao á Em hỏi mà trong lòng chỉ mong là thật cả thí mặt Em nói thật mà Em cầm hộ anh thôi chứ em cũng có chơi được đâu Thì Nó nói mà thấy nó cũng tốt ghê Ai cho em cái gì rồi đừng mơ sẽ có ngày em trả lại Ý nghĩ đấy là hồi bé thôi Ừ thế cũng được Từ hôm đấy nó làm thêm việc là làm ô xin giữ bi cho em Đôi lúc em thấy cũng may may Chưa có gì là đen đủ lắm Hết chương 6